chào mừng các bạn lại đến với tập thứ 121 của bộ truyện về lão quái kỳ án. trước khi đến với nội dung tập truyện này, lão ma dị truyện xin gửi lời cảm ơn bạn châu an đã đồn nết ủng hộ kênh của chúng tôi. chúng tôi coi trọng tất cả những phần quà ủng hộ và những lời comment động viên của các bạn. đó là sự hỗ trợ giúp cho lão ma dị truyện có thể duy trì công việc đọc truyện này. trong tập trước, viên mộc giả mon men mò vào phòng lão trùm trong đêm tối, chưa kịp làm gì. thì đã bị vệ sĩ của lão bắt quả tang, dây vò cho một trận. Lúc cậu xin thua thì mới để ý, mặc dù hai bên bắn súng phá cửa ầm ầm, nhưng cả cái biệt thự này lại chẳng ai khác mày mây có động tĩnh. Tên vệ sĩ vội chạy sang phòng bên, thì thấy lão chùm đã tắt thở. Trước ngày tang lễ, Viên Mục Giã mới phát hiện cái xác đó chỉ là thế thân, còn lão chùm thật thì đang ẩn nấp trong bóng tối. chắc là lại đang bày mưu tính kế trả thù những kẻ dám lật đổ mình bản thân cậu thì cũng muốn quay lại nước mờ giải quyết nốt cái mớ bong bong này làm một mẻ khỏe cả đời kết quả sẽ ra sao mời các bạn cùng theo dõi đoàn xe tiến về phía trước vì lý do an toàn ba người viên mục giã ngồi trên một chiếc xe thương vụ màu đen đi ở giữa đoàn mà những người trên chiếc xe này Không hề biết được mình sẽ đi đâu, ngoại trừ Chu tử cường ngồi bên ghế phụ. Nhưng trông có vẻ như hắn, muốn đi tụ họp với một người nào đó. Trên đường đi, Diệp Dĩ Nguy và Viên Mục Giả không nói một lời, nhưng vì hai người họ vẫn khá hợp tác, nên Chu tử cường không làm khó họ. Mỗi tội từ sau khi họ lên bờ, thì cứ đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi. Xem ra cuộc hành trình tại nước mờ này sẽ không hề thuận lợi, Viên Mộc Giã hỏi dò, Anh Cường, chúng ta đi đâu vậy? Chu Tử Cường nhìn thoáng qua một ngài cửa sổ xe rồi nói, Đi gặp một đối tác, gã là thành viên gia tộc Bích, nếu muốn lấy được đồ vật của Lão ca dưới danh nghĩa Diệp Dĩ Nguy, thì phải cần sự giúp đỡ của người này. Diệp Dĩ Nguy có vẻ không hứng thú với cuộc đối thoại giữa Viên Mộc Giã và Chu Tử Cường, anh ta chỉ muốn thoát khỏi những chuyện này càng sớm càng tốt, sau đó sẽ rời đi cùng với Viên Mộc Giã. nhưng Khánh Nhi hiển nhiên không như vậy. Khi cô ta nghe thấy Chu tử cường nhắc đến cha mình, trong mắt cô ta lóe lên một tia thù hận. Giữa trưa, đoàn xe chạy đến một ngôi làng nhỏ hẻo lánh. Mặc dù chỗ này nhìn bề ngoài rất bình thường, nhưng viên mục giã phát hiện, từ khi vào thôn, hai bên đường đều có dân làng canh gác, đặc biệt là những chiếc xe từ ngoài vào lại càng bị kiểm tra chặt chẽ. Tuy nhiên có vẻ như đoàn xe của Chu tử cường là khách quý ở nơi này, Mặc dù có rất nhiều chạm gác, nhưng lệnh gác chỉ xác nhận thân phận của họ lúc mới vào thôn, còn sau đó thả cho họ đi thẳng một mạch. Không ngờ lúc này Khánh Nhi vẫn luôn không lên tiếng, lại đột nhiên phản nàn. Cái mùi gì mà thối thế? Thật ra từ lúc bắt đầu vào thôn, viện mộc giã đang ngửi thấy cái mùi kỳ quái này tràn ngập khắp nơi rồi. Đây là một loại mùi thối, sinh ra do công nghệ sản xuất ma túy cấp thấp. Nói cách khác, cái làng nhỏ, Nhìn có vẻ lạc hậu này, thật ra lại là một nhà máy sản xuất ma túy bí mật. Đoàn xe đi hết đoạn đường, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà nhỏ màu trắng, không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh. Sau đó một người đàn ông trung niên với nụ cười trên môi, đi ra nhiệt tình chào hỏi chu tử Cường. Diệp dĩ nguy câu mày khi thấy người này. Tại sao lại là hắn? Viên mẫu dã nhỏ giọng hỏi. Anh biết à? Diệp dĩ dị nguy lắc đầu. Tôi chỉ gặp một lần Chỉ biết đó là một thủ lĩnh dưới trường lão cáo giả kia Nhưng tôi không biết tình huống cụ thể là thế nào Không ngờ lúc này Khánh Nhi lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ Sau đó hừ lạnh rồi nói Không ngờ điện Hạ Niên với chu Tử Cường là cùng một bọn Vậy mà trước đây cha tôi rất tin tưởng ông ta Diệp Dĩ Nguy lệnh lùng cười Chẳng phải cha cô trước đây cũng rất tin tưởng chu Tử Cường ư Làm đủ chuyện xấu Cuối cùng bị phản bội Không phải rất bình thường à Khánh Nhi hơi tức giận Anh Ông ấy là cha ruột của chúng ta đấy Diệp Dĩ Nguy lạnh lùng nhìn cô ta nói Chuyện này thì cô không cần phải nhắc tôi Tôi không nói ông ta không phải cha ruột của tôi Nhưng cái chết của ông ta liên quan gì đến tôi chứ Anh Khánh Nhi lập tức nghẹn lời Cô ta không biết phải nói gì để phản bác Diệp Dĩ Nguy Lúc này Chu Tử Cường quát tay với mấy người trên xe Cậu Nguy Khánh Nhi, xuống dậy đi. Chu Tử Cường cười nói với Điền Hạ Niên. Anh Điền, chắc tôi không cần phải giới thiệu cậu Nguy và cô Khánh Nhi nữa đâu nhỉ. Điền Hạ Niên nghe vậy thì cười tươi nói với hai anh em rồi bảo A hề, à, cậu Nguy, cô Khánh Nhi, đã lâu không gặp. Diệp dị Nguy khẽ gật đầu chào Điền Hạ Niên. Ngược lại Khánh Nhi vừa rồi còn chẳng thêm để ý đến Điền Hạ Niên thì bây giờ lại đột ngột đổi thái độ. Cô ta ngọt ngào nói chú Điền ơi, không ngờ chú lại ở chỗ này. Điền Hận Niên rất nhiệt tình. ề cô Khánh Nhi đừng thấy nơi này đơn sơ nhưng nó lại là thiên đường với lão Điền này đấy. à hiếm có dịp mọi người đến chỗ tôi làm khách, à, nhất định phải ở lại chơi vài ngày nhá. Điền Hận Niên nói xong thì liếc nhìn Viên Mục Dã, sau đó cười hỏi Chu Tử Cường. à này Cường, không biết cậu bạn này là? Chu Tử Cường vội vàng giới thiệu hai người với nhau. đây là Viên Mục Dã. bạn thân của cậu Nguy tiểu viên đây là anh Điền tên đầy đủ là Điền Hạ Niên mặc dù viên mộc giả không biết thân phận của đối phương nhưng nhìn tình huống này người này cũng là một nhân vật quan trọng trong gia tộc Bích vì vậy cậu vừa cười vừa nói xin chào anh Điền lần này làm phiền anh rồi Điền Hạ Niên cười nói ôi chào có gì mà phiền chứ mọi người đến đây chơi là vinh dự cho tôi đấy sau đó Điền Hạ Niên đưa họ vào nhà Một số dân làng mặc trang phục địa phương Đang ở bên trong Chuẩn bị thức ăn cho mọi người Mặc dù không phải món ăn cao cấp gì Nhưng quý ở chỗ tươi ngon và tự nhiên Điền hạn niên vừa cười và nói ai ai mau ngồi đi Mọi người hết đi thuyền Lại ngồi xe à, Nên chắc ăn uống không được ngon miệng à, Tôi đã chuẩn bị một chút hoa quả địa phương Cho nhẹ dạ dày Tối nay nhá Chúng ta sẽ ăn vài món ăn mặn ngon miệng chủ Tử Cường cười hả Vẫn là anh Điền suy nghĩ chú đáo Mọi người đừng khách sao nữa Chúng ta bắt đầu thôi Sau khi mọi người ngồi xuống Viện Mộc Giã ngồi giữa Diệp Dĩ Nguy Và Chu Tử Cường Còn Khánh Nhi thì không hề do dự Ngồi xuống bên cạnh Điền Hạ Niên Cô ta cứ mở miệng ra là gọi chú Điền Một cách rất thân mật Viện Mộc Giã không ngờ Cô gái Khánh Nhi này lại thay đổi đột ngột đến vậy Có vẻ như Diệp Dĩ Nguy đã nói đúng Mặc dù cô ta trước đó ngây thơ Nhưng cũng không ngủ ngốc Trước đây cô lão cáo già kia, cô ta không cần phải giống trái với lương tâm, nhưng bây giờ khác rồi. Vì vậy Khánh Nhi cũng cố gắng thay đổi bản thân. Ngược lại, người đã quen nhìn sự nham hiểm của lòng người như Diệp Dĩ Nguy, thì vẫn không hề thay đổi. Còn cái gã điền hạn niên này nữa chứ, vừa nhìn là biết, không phải một người đơn giản. Hắn có thể bắt tay với Chu Tử Cường ở thời điểm này, đồng nghĩa với việc hai người họ đã cấu kết với nhau từ lâu. Thế giới này chính là có lợi thì tụ, hết lợi thì tan. Lão cà vừa mới chết, những kẻ muốn tranh giành chất béo chắc chắn sẽ chờ cơ hội. Còn về phần ai nuốt được cái cục thịt mỡ này thì phải dựa vào bản lĩnh của mình. Sau khi ăn trưa xong, Điền hạn Niên Đích Thân sắp xếp phòng cho họ nghỉ ngơi. Nhưng viên mục giả không còn lòng dạ nào để ngủ. Vì vậy cậu cầm hai chai bia đi sang phòng chu Tử Cường. chu Tử Cường thấy cậu đến tìm mình thì cười hỏi. Sao vậy, dày vò một ngày một đêm mà không mệt à Viên mục giã cười khổ À, tôi không phải siêu nhân, làm sao không mệt được chứ Nhưng nếu không biết rõ một số việc Thì không có lòng dạ nào mà nghỉ ngơi được Chú Tử Cường dường như đã đoán được cậu đang nghĩ gì Gá bảo cậu tiến tới rồi nói Ngồi đi, tôi biết là cậu sẽ đến tìm tôi mà Viên mục giã đi vào, sau đó nhìn xung quanh và hỏi Này, chỗ này không có camera giám sát chứ? Chu Tử Cường cười lắc đầu. Hay giờ chỗ này có điện và tín hiệu điện thoại đã là tốt lắm rồi. Lão Điền sẽ không có những vật đó ở đây đâu. Viên mục giã nghe vậy lúc này mới yên tâm, câu hỏi Chu Tử Cường. Thân phận của Điền hạn niên là gì thế? Chu Tử Cường nói nhỏ. Hắn chính là nhân vật số 3 của gia tộc Bích. cũng là trùm ma túy nổi tiếng của nước Mờ. Vậy người số 2 lại? Hả, cậu khá lắm, nhanh như vậy đã nhận ra vấn đề mấu chốt. Nhân vật số 2 là Quy Bích, địa vị trong gia tộc chỉ sau lão ca. Đây là người có cơ hội giành lấy vị trí nhất sau khi lão ca chết. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện trước đây, khi đó lão ca chỉ có một cô con gái là Khánh Nhi. Vì vậy phải truyền lại vị trí theo quy tắc của gia tộc Nhưng bây giờ chúng ta có cậu nguy trong tay Vậy thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu Viên mẫu giã suy nghĩ một chút rồi hỏi Vậy sau khi chuyện này thành công Thì Điền Hạ Niên đạt được thứ gì? Nếu nhân vật số 2 trở thành số 1 Vậy nhân vật số 3 như hắn Chẳng phải cũng tăng một cấp sao? Chủ tử Cường lắc đầu Chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu Nhân vật số 2 này là Tiết Phương Cố biệt danh là Hoa Thủy Tinh Người này làm việc Vừa xấu xa vừa tàn nhẫn Hơn nữa lại còn cố thủ tất báo Bình thường Gã toàn làm buôn bán súng ống Nên trong tổ chức không ai dám Chiều chọc gã Nhưng Lão Điền lại cố thủ với người này Viên Mộc Giã tò mò hỏi Không thể nào Tôi thấy anh Điền rất khéo Trong công việc Nên chắc hẳn Phải là một người khéo léo trong giao tiếp, tại sao lại chọc đến loại người như Tiết Phương? ấy già, nói thì nói như vậy, nhưng ai nấy đều có điểm mấu chốt của riêng mình. Lão Điền từ trước đến giờ, luôn là kẻ miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Đừng có nhìn thấy hắn tươi cười với tất cả mọi người, nhưng sau lừng lại chuyên đi đâm lén. Năm đó, Lão Điền và Tiết Phương trở mặt vì một cô gái. Chuyện này khá là ồn ào. Suýt nữa còn phá hoại công việc làm ăn trong tay hai người đó. Cuối cùng lão ca phải ra mặt mới giải quyết được. Lão ca giải quyết thế nào? Ông ta là đại ca trong gia tộc, đương nhiên không thể nghiêng về một bên nào cả. Vì vậy lão ca giết luôn cô gái đó. Viện mục giã sững sờ, sau đó cười gượng. Đây đúng là phong cách của lão ta. Không phải. Lúc đó lão ca nói, tất cả đều là anh em. Nên không đáng trở mặt vì một cô gái Phụ nữ luôn là nguồn gốc Của tài họa Vì vậy giết là xong mọi chuyện À Chính vì thế mà Điền Hạ Niên Cũng giống như anh Tất cả đều mong Lão Ca chết sớm Đúng không ha, ha, ha. Đương nhiên Thật ra năm đó cô gái kia Là người của Lão Điền Nhung Tiết Phương cậy mình có địa vị cao hơn Lão Điền trong gia tộc Gã muốn mạnh mẽ bắt người cho nên lão ca trông thì cố vẻ xử lý công bằng đấy nhưng thật ra là ông ta đang tìm đường thoát cho Tiết Vương mỗi hận giết vợ đoạt vợ nếu cậu là lão Điền cậu có bỏ qua không vì vậy Điền Hạn Niên chẳng những muốn giết lão ca Cà, hắn càng không muốn Tiết Vương leo lên vị trí đó đúng kẻ thù của kẻ thù là bạn Viên Mộc Giã nghe Chu Tử Cương nói nhiều như vậy Đột nhiên hiểu ra một điều Đó là những người có thể chiếm một vị trí trong gia tộc Bích Đều không phải người bình thường Và họ cũng tự nhiên không phải người tốt Chỉ khác nhau ở chỗ Ai mưu kế thâm sâu hơn mà thôi Nghĩ đến đây cậu hơi nghi ngờ hỏi Chu Tử Cường Này, nếu anh dùng tên tuổi của Diệp Dĩ Nguy Để lấy được vị trí của lão ca Vậy Điền Hạn Niên có thể nhận được lợi ích gì? Chu Tử Cường bình tĩnh nói Hắn sẽ trở thành nhân vật số 2 trong gia tộc Còn về phần tiết phương Đương nhiên Sẽ biến mất trên thế giới này Còn sau này thì sao Anh định để Diệp Dĩ Nguy Làm con rối mãi mãi à? Hơn nữa Anh ấy cũng không thể kéo dài với anh mãi như thế được Hơ, à, à, à. Đây là đương nhiên Khi mọi thứ đi đúng hướng Diệp Dị Nguy sẽ giảm dần cơ hội Xuất hiện trong tổ chức tất cả quy định của cậu ta đều do tôi truyền đạt. Nếu như không cần thiết, Diệp Dĩ Nguy cũng sẽ không quay về nước mờ. Hả? Quá trình này có vẻ không ngắn đâu. Chịu thôi, tự do là cần trả một cái giá lớn, nhưng như thế chẳng phải vẫn tốt hơn gấp trăm lần so với việc bị trà ruột giam lỏng sao? Vậy còn Khánh Nhi thì sao? Anh định làm gì cô ấy? Chu Tử Cường cười. Vậy phải xem cô ta nghĩ thế nào đã. Cô nàng này khác với Diệp Dĩ Nguy. Trong mắt cô ta, tôi là kẻ thù giết cha. Cậu cảm thấy cô ta sẽ từ bỏ ý đồ sao? Một cô gái nhỏ bé như vậy thì có thể gây ra sóng gió gì chứ? Anh Cường, chẳng lẽ anh sợ Khánh Nhi sao? Tiếc là Chủ tử Cường không mắc bẫy. Tôi có thể hứa với cậu, chỉ cần Khánh Nhi đồng ý, tôi sẽ giúp cô ta che giấu danh tính. Rồi bắt đầu cuộc sống mới Nhưng cô gái này Chưa chắc đã nhớ ơn của cậu Nếu đến lúc đó cô ta vẫn một lòng báo thù, Vậy thì Tôi tự nhiên sẽ không nương tay Sau khi nói chuyện với Chu tử Cường Viên Mộc Giã lập tức đến phòng của Diệp Dĩ Huy Nói với anh ta về tình hình hiện tại Anh ta nghe xong trầm giọng nói Cả tiệt phường kia tuyệt đối không phải cái đền cạn dầu Nếu chu Tử Cường thật sự nắm chắc đến vậy, gã sẽ không dẫn chúng ta đến gặp Điền Hạ Niên trước. Viên Mộc giả gật đầu. Đúng là như vậy. Mà đúng rồi, tình hình của Khánh Nhi hôm nay thế nào? Cô ấy rất quen thuộc với Điền Hạ Niên à? Diệp Dĩ Nguy lắc đầu. Tôi cũng không rõ lắm, hy vọng cô ta đừng tự cho là thông minh. Viên Mộc giả suy nghĩ một chút rồi nói. Hay là anh đi khuyên cô ấy đi, chuyện trong gia tộc quá sâu. Tốt nhất cô ấy đừng để mình bị cuốn vào. Diệp dị nguy tỏ ra hơi mệt mỏi. Vô ích thôi. Cô gái này có tính cách rất bướng bỉnh. Cô ta mà đã muốn làm gì, chẳng ai khuyên được. Cứ chờ đến khi cô ta vào vào tường, rồi lại tính tiếp. Viên mục Giả thấy diệp dị nguy có vẻ mệt mỏi, nên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Không ngờ anh ta lại gọi cậu lại và nói, Cậu nên tìm cơ hội rời rời đi. Tôi cảm thấy chuyện này không ổn lắm đâu. Nói linh tinh gì thế? Anh nói cho tôi nghe không ổn ở chỗ nào. Diệp dị nguy bất đắc dĩ. Chỉ là cảm giác. Nếu tôi là tiết vương, tôi chắc chắn sẽ không để con trai lão cà sống sót quay về gia tộc. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Đi bước nào hay bước đó đi. Sự thật đã chứng minh những lo lắng của diệp dị nguy không phải không có lý. Vào trưa hôm sau, điền hạn niên dẫn theo mọi người uống trà trong đồn điền cao su của làng. Bỗng có một người dân làng đi ngang qua. Ngơ ngác tiến về phía Diệp Dĩ Nguy. Sau đó... Rút súng bắn! May mà viên mục giã nhanh tay nhanh mắt, cậu đã dự đoán được nguy hiểm, nên kéo Diệp Dĩ Nguy ra khỏi chỗ ngồi, sau đó nhanh chóng đẩy anh ta đến phía sau chiếc cột trong đỉnh nghỉ mát. Nếu không, anh ta đã thủng lỗ chỗ giống chiếc ghế đang ngồi rồi. Lần này đến cả Chu Tử Cường cũng không ngờ rằng bọn họ lại gặp tập kích ngay trong hang ổ của Điền Hạn Niên. Hơn nữa mục tiêu của đối phương cực kỳ rõ Đó chính là Diệp Dĩ Nguy Người thừa kế là Nam giới Tên sát thủ thấy lần đầu không bắn trúng Diệp Dĩ Nguy Nên quay người định bỏ chạy Kết quả là gã bị Chu Tử Cường bắn vào chân Cùng lúc đó thủ hạ của Điền Hạn Niên cũng chạy tới Trực tiếp đè tên sát thủ xuống đất Chu Tử Cường không giết người ngay tại chỗ Là vì muốn hỏi kẻ đứng sau là ai Không ngờ gã sát thủ này rất chuyên nghiệp Sau khi thấy mình không thể chạy thoát thì đã cắn nát túi độc trong miệng để tự sạt dù sao chuyện này cũng xảy ra ở địa bàn của Điện Hạ Niên vì vậy hắn lập tức gọi người phụ trách đám thủ hạ ra hỏi hóa ra tên sát thủ vừa mới đến thôn vài ngày trước tên này nói là họ hàng xa của nhà họ Vũ Điền Hạ Niên nghe xong gật đầu sau đó sai người đi gọi cả nhà họ Vũ đến viện mục giã biết chuyện đến nước này đã xâm phạm đến danh giới cuối cùng của Điện Hạ Niên Hôm nay người này đến đây để ám sát Diệp dị Nguy, nhưng nếu ngày mai có người đến ám sát Điền Hạn niên thì sao? Không lâu sau, một người đàn ông gầy gò dẫn theo một người phụ nữ và một đứa trẻ đi tới. Viên mục dã nhìn trạng thái của đối phương thì phát hiện, A Vũ này trông rất uể oải, có vẻ đây là một gã nghiện. Người phụ nữ của A Vũ nhìn thấy thi thể trên mặt đất thì sợ hãi hết toáng lên, sau khi nhìn thấy rõ mặt đối phương, Cô ta lại lao vào khóc. Sau khi hỏi thì mới biết hóa ra tên sát thủ này là em họ của cô ta. Điền hạn niên nghe xong bền hiền lành nói À Vũ à trong thôn có quy định của thôn là không cho phép người ngoài vào. Chẳng lẽ cậu không biết sao? À Vũ rụt rè nói Ờ chú ba cháu biết sai rồi đều là do bà vợ của cháu người kia là anh em bên gì của cô ấy Nó nói là làm ăn bên ngoài, ở nợ khá nhiều, nên muốn tìm một nghề kiếm tiền nhanh chóng. Ê, chú cũng biết sức khỏe của cháu rồi đấy, cháu không thể làm được việc nặng. Vì vậy mới bảo thằng em bên nhà vợ đến giúp đỡ một chút. Nhưng mà cháu không hề biết nó lại có ý đồ xấu. Nếu biết trước cái thằng khốn nạn như vậy, cho dù có đánh chết, cháu cũng không dám để nó đến thôn chúng ta đâu. Điền Hận niên gật đầu. À vũ này, theo lý thuyết, Ông của cháu là chú họ của chú đây Chuyện chúng ta là người một nhà Sự thật không thể chối cãi được Nhưng trong thôn Có quy định của riêng nó ai da Bây giờ các người vi phạm quy định đó Chú cũng không thể vì cháu là người nhà Mà giữ gìn cháu được Nếu không sẽ chẳng quản lý nổi cái thôn làng này À Vũ sợ đến mức quy xuống ngay tại chỗ Sau đó liên tục vái lạy điền hạ niên Chú ba tha mạng, chú ba tha mạng Còn nhà cháu vẫn còn nhỏ Vợ cháu cũng còn trẻ Nếu như cháu chết, mẹ con họ phải sống thế nào Điển hạn niên suy nghĩ một chút Sau đó nói về vẻ khó khăn Cũng đúng nhỉ Thôi thì Vậy hãy cùng nhau lên đường đi nhé Viện mục Giả và Diệp Dĩ Nguy ở bên cạnh Ngày vậy đều sững sở Dù biết Điền hạn niên trước giờ không phải người tốt lành gì, nhưng không ngờ hắn lệnh tàn ác đến mức sư tử cả ba người nhà họ Vũ. Viên mục Giả đang định tiến tới ngăn cản, thì lại bị Chu tử cường ngăn lại, giả hiệu cho cậu, đừng làm ẩu. Cuối cùng Diệp Dĩ Nguy là người lên tiếng trước. Anh Điền, sao phải tức giận như thế? Chẳng phải tôi vẫn ổn đây sao? Tôi thấy gia đình của A Vũ thật sự không biết gì hết. Nếu vì tôi mà khiến cả nhà họ phải trả giá bằng mạng sống, Thế thì tội lỗi của tôi lớn lắm. Viên Mộc Giã nghĩ rằng Diệp Dĩ Nguy đã lên tiếng thì điện Hạn Niên sẽ nể mặt anh ta. Không ngờ lão này nghe xong lại cười và bảo ai da! Ờ, cậu Nguy đúng là người nhân hậu. Họ Điển tôi đây rất cảm động. Nhưng mà quy định ở đây không thể vi phạm được đâu. Ai chà! Mặc dù điều kiện trong thôn đơn sơ nhưng mọi người lại rất đoàn kết. Nếu hôm nay tôi phá lệ đối với gia đình à Vũ... Vậy thì lòng người sẽ tàn dã Ý của Điền Hạ Nhiền rất rõ, chuyện này không liên quan đến một mình Diệp Dĩ Nguy, mà nó còn liên quan đến lòng tin trong thôn. Vì vậy, quy tắc không thể phá, và gia đình A Vũ buộc phải chết. Mặc dù viên bộng Dã và Diệp Dĩ Nguy đều quan tâm đến việc cứu người, nhưng họ còn chưa tự cứu nổi chính mình, làm sao có thể cứu được người khác. Sáng sớm hôm sau, thi thể ba người nhà A Vũ và tên sát thủ bị treo trên một cây cao su to trong rừng cao su. Mọi người trong thôn khi đi ngang qua đây đều nhìn thích vẻ mặt đau đớn của họ trước khi chết. Kiểu cảnh cáo thế này còn hữu ích hơn bất kỳ quy tắc nào. Nỗi sợ cái chết đã in sâu vào trái tim mỗi người dân trong làng. Viên Mộc Giã hiểu rất rõ đó chính là hiệu quả mà Điền Hạ Niên muốn. Những người dân trong làng đều biết kết cục khi xúc phạm danh giới cuối cùng của hắn. Sau khi chuyện này xảy ra, người trong làng nhìn thấy mấy người viên mộc giã cứ như là nhìn thấy ma. Bọn họ nế tránh từ xa, chứ không nhiệt tình hiếu khách như ban đầu nữa. Còn thi thể gia đình A Vũ vẫn bị treo ở chỗ đó. Nó vẫn chưa bị hạ xuống cho đến tận lúc mấy người viên mộc giã rời đi. chu Tử Cường và gã nhâm hiểm Điền hạn Niên thương lượng thêm vài ngày nữa, cuối cùng đặt ra kế hoạch cuối cùng. Điền hạn Niên sẽ ra mặt liên lạc với các thành viên khác trong gia tộc để bọn họ ra sức ủng hộ Diệp Dĩ Nguy, thừa kế toàn bộ tài sản và thế lực của lão ca. Vì có bài học lần này, Chu Tử Cường càng trở nên cẩn thận, thậm chí vì muốn gây hoang mang cho đối phương, gã đã sai thuộc hạ, chạy về trụ sở chính theo lộ trình ban đầu. Còn Chu Tử Cường thì dẫn theo mấy tên tay sai đắc lực, cùng với đám người viên mục Giả đi sang tuyến đường hoàn toàn mới. Trong lúc này, viên mục Giả cũng từng nghĩ đến việc bỏ trốn cùng Diệp Dĩ Nguy, khi số người bên cạnh chủ Tử Cường không nhiều. Nhưng sau khi tính toán thật cẩn thận, bọn họ vẫn không lựa chọn làm như vậy. Đầu tiên, kể cả Diệp Dĩ Nguy có trốn được lần này, thì sau này sẽ thế nào? Anh ta là báu vật mà mọi thế lực khắp nơi đều tranh giành. Anh ta sẽ chẳng có ngày nào được yên bình cả. Ngoài ra bọn họ còn phải dẫn theo Khánh Nhi. Hiện giờ, đầu óc cô gái này rất kỳ quái. Viên Mục Giã và Diệp Dĩ Nguy đều không rõ cô ta đang nghĩ cái gì. Hơn nữa Khánh Nhi dường như không muốn thoát khỏi những chuyện này. Cho dù cô ta có đồng ý đi cùng với họ, cũng chẳng có gì đảm bảo, không có chuyện xảy ra trong tương lai. Vài ngày sau, Chu Tử Cường dẫn lám người Viên Mục Giã và Diệp Dĩ Nguy đi vòng vèo cuối cùng cũng đến trụ sở của gia tộc Bích ở thủ đô nước Mờ. Sở dĩ hắn ta mất vài ngày mới chạy tới. là vì gã muốn Điền Hạn Niên có thời gian thực hiện kế hoạch đã bàn lúc trước. Hầu hết các thành viên thuộc các ngành quan trọng trong gia tộc đã được Điền Hạn Niên thuyết phục. Dù sao đi theo cầu chủ mới vẫn tốt hơn gấp trăm lần đi theo kẻ tàn nhẫn hoa thủy tinh Tiết Phương. Khi lần đầu nhìn thấy Tiết Phương, mấy người viên mục dã đều bị sốc bởi về ngoài đặc biệt của gã. Tiết Phương khoảng 38-39 tuổi. Nhưng gã lại nhuộm tóc màu trắng xóa. Điều kỳ lạ nhất không phải là điểm này, mà là mắt trái của Tiết Phương, là một con mắt giả lung linh nhiều màu sắc. Cái dáng vẻ đặc biệt đó của gã, đứng giữa một đám thành viên tổ chức mặc quần đen áo đen. Quả thật trông rất là trói mắt. Gã hoàn toàn là cái kiểu tồn tại, khiến cho người ta khó mà quên được. Trước đó, viên mục giã cảm thấy hơi khó hiểu khi nghe Chủ Tử Cường nói biệt danh của Tiết Phương là hoa thủy tinh. Cậu thầm nghĩ, cớ gì một người đàn ông lớn tuổi lại có biệt danh này? Nhưng khi gặp mặt gã, cậu đã hiểu, hóa ra lý do khiến đối phương có biệt hiệu này là vì gã có một con mắt giả. Theo lý thuyết thì với công nghệ hiện giờ, Tiết Phương hoàn toàn có thể tay cho mình một con mắt nhân tạo, hơn nữa còn là loại nhìn y như thật, nhưng không hiểu tại sao mà Tiết Phương chỉ dùng một con mắt khiến người khác phải sợ hãi này. Hôm nay là buổi lễ tưởng niệm lão ca trong nội bộ gia tộc. Vì vậy mấy người Diệp Dĩ Nguy đều ăn mặt rất chỉnh tề. Còn viên mục giã mặc một bộ vest màu đen đơn giản, lặng lặng đứng sau lưng anh ta. Cậu lúc nào cũng quan sát mọi hành động của đám tai to mặt lớn này. Xét về tình hình hiện tại, gia tộc Bích đã hoàn toàn chia thành hai phe. Một phe cậu chủ do Điền Hạn Niên cầm đầu ủng hộ Diệp Dĩ Nguy. Một phe khác là phe nhà họ hoa, thể đi theo Tiết Vương. Đương nhiên bề ngoài vẫn phải giữ gìn phép lịch sự. Cho dù hai nhóm người như nước với lửa thì cũng không thể phá hoại quy tắc. Vì mục đích chính hôm nay mọi người tụ tập ở đây là để tế bái. Điền Hạn niên cười vui vẻ nói với Tiết Phương. Hey, Lão Tiết, để tôi giới thiệu với anh nhá, Người thanh niên tuổi trẻ tài cao này là con trai duy nhất của Lão Ca, Diệp Dĩ Nguy. Tiết Phương híp mắt nhìn Diệp Dĩ Nguy, sau đó ra về ngạc nhiên nói với Lão Điền Hạn Niên. Lão Điền, anh trêu tôi à? Chẳng phải Ngài Ca chỉ có một cô con gái là Khánh Nhi thôi sao? Từ khi nào lại mọc ra một đứa con trai thế? Chắc nó thì Lão Ca về chầu trời, chạy đến để nhận người thân lung tung hả? Điền Hạn Niên dường như đã đoán trước rằng Tiết Phương sẽ nói như vậy. Hắn vừa cười vừa đáp. Ấy, đó là vì anh không biết đi chứ. Hai năm trước, lão ca có vấn đề về thận nên cần phải phẫu thuật ghép thận trong quá trình tìm kiếm thận. Hề, hey, ngài ấy phát hiện mình có một giọt máu để sót lại ở bên ngoài. Vì vậy ngài ca mới tìm mọi cách, đón cậu chủ quay về. Cậu Nguy còn hiến một quả thận của mình cho ngài ca. Lão tiệt này, nếu anh không tin tôi có kết quả xét nghiệm ADN của ngài ca và cậu Nguy, Nếu anh còn không tin được Lão Điền tôi, tôi có thể bảo cậu Nguy và cô Khánh Nhi làm xét nghiệm một lần nữa. Tôi có thể khẳng định 100% rằng cậu chủ Diệp Dĩ Nguy chính là con ruột của Ngài Ca. Đối với việc này, Điền Hạn Niên hoàn toàn chắc chắn bởi vì Diệp Dĩ Nguy đã ghép thần của mình cho Ngài Ca một thời gian rồi, nên đã có những bằng chứng y hồng rất chặt chẽ để chứng minh cho mối quan hệ cha con của họ. Hơn nữa ngay cả khi Tiết Phương không chịu thừa nhận tính xác thực của kết quả xét nghiệm do ngài ca không có mặt ở đây trong tay Điển Hạn Niên vẫn còn Khánh Nhi chỉ cần cho hai anh em họ làm so sánh thì có thể chứng minh Diệp Dĩ Nguy chính là con ruột của ca Bích Tiết Phương dường như cũng biết không thể làm cho gì trong chuyện này vì vậy gã nhìn Diệp Dĩ Nguy một chút sau đó cười ra nói Hà không biết cậu Nguy trước đây làm gì Ngành này của chúng tôi thường xuyên chém giết. Một ngày chết dăm ba người là chuyện rất bình thường. Không phải ai cũng làm được đâu. Nhất là mấy đứa nhỏ mặt trắng chân tay yếu ớt. Diệp Dĩ Nguy cười nói. Thật là trùng hợp. Trước đây tôi là bác sĩ pháp y. Tôi thích nhất là giao tiếp với người chết. Bởi vì người chết không bao giờ nói dối. Không giống mấy người sống. Tìm phổi toàn mấy thứ bẩn thỉu Nghe Diệp Dĩ Nguy nói như vậy. Khuấy miệng Tiết Phương hơi cò giật Gã muốn đánh đòn phủ đầu Để áp chế tinh thần anh ta Không ngờ lại đá đúng tấm sắt Gã ngạc nhiên đến mức không biết phải nói gì Điền hạ niên thấy vậy Cười tủm tỉm hòa dài Cậu nguy đúng là tuổi trẻ tài cao Thật sự ứng với cậu nói Hổ không để ra chó bao giờ Các thành viên khác Của phê cầu chủ lập tức phù hòa Tiết Phương mặc dù cảm thấy tức giận Nhưng không thể nói gì thêm Sau đó lễ truyền điệu chính thức bắt đầu, tất cả thành viên của gia tộc Bích lần lượt lên dâng hương dựa theo chức vị của họ. Không ngờ ngay trước khi buổi lễ kết thúc, một nhân vật khiến tất cả những người có mặt đều bất ngờ, bỗng xuất hiện. Đó chính là nhân vật số 2 của tổ chức thâm tiềm, tiểu vương. Trong tổ chức thâm tiềm, bình thường bốn gia tộc lớn đều làm theo ý mình. Chỉ khi nào thủ lĩnh của gia tộc qua đời, nhân vật số 1 hoặc số 2 của tổ chức, mới xuất hiện để giải quyết. Nói cách khác, chắc chắn đã có người mời Tiểu Vương tham gia vào chuyện này, nhưng Viện Mục Giã và Diệp Dĩ Nguy không biết người có biệt danh Tiểu Vương này ủng hộ phe nào. Đầu tiên Tiểu Vương và trợ lý cùng tiến tới thắp nến hương cho lão ca, sau đó quay đầu nhìn mọi người và nói Trợ cái chết của ca Bích, tôi và anh Phong đều rất đau buồn. Dù sao, chúng tôi đã làm việc cùng nhau hơn 30 năm. Không ngờ anh ấy lại ra đi vội vàng như vậy. Nhưng, nhà không thể một ngày không có chủ. Vì vậy, tôi và anh Phong hy vọng các vị nhanh chóng tuyển được thủ lĩnh đời tiếp theo để gia tộc Bích yên ổn vượt qua nguy cơ lần này. Nếu không, một khi tôi và anh Phong nhúng tay vào chuyện này, mặt mũi của các vị chắc cũng sẽ hơi khó coi. Viện Mục giả đoán vì anh Phong mà Tiểu Vương nói chắc là thủ lĩnh cao nhất của tổ chức mặc dù bọn họ không nói rõ ủng hộ phê nào nhưng thái độ của tiểu vương cũng rất rõ đó là nếu gia tộc Bích không chọn được trong nội bộ bọn họ sẽ chọn một người bên ngoài gia tộc cậu đương nhiên không biết sự lợi hại của vị tiểu vương này nhưng nhìn vào thái độ cùng kính của tất cả mọi người ở đây là biết liền người này trông có vẻ nhỏ nhã nhưng trên thực tế lại là một kẻ giết người không thấy máu Sau khi Điền Hạn Niên và Tiết Vương cùng Tiến Tiểu Vương rời đi sắc mặt hai người cũng hơi khó coi. Viên Mục Dã đoán hai người họ không hy vọng Đại Vương và Tiểu Vương xen vào chuyện này. Còn Viên Mục Dã và Diệp Dĩ Nguy bây giờ cũng có một mối nguy hiểm tiềm ẩn khác. Đó là Lão Ca Thật đang ở chỗ nào? Mục đích già chết của Lão ta là gì? Sau khi buổi lễ tưởng niệm kết thúc Chu tử Cường chuẩn bị dẫn mấy người Diệp Dĩ Nguy rời đi Không ngờ lại bị đám người tiết phương ngăn lại Gã nói Muốn làm một cuộc bầu cử bí mật Viên Mộc Giã nghe mà cảm thấy buồn cười Không ngờ tội phạm có tổ chức Mà cũng bầu cử dân chủ sao Điền hạn niên cũng không có ý kiến gì Ngoại trừ việc Thảo luận về ngày bỏ phiếu Bởi theo ý kiến của lão ta Nếu bỏ phiếu thì phần thắng Của phê cầu chủ rất lớn Nhưng điều kiện tiền quyết là tiết phương không giờ trò vì vậy lão ta cần có thời gian để lên kế hoạch chuẩn bị cho tất cả những việc này bây giờ mọi người đều bận rộn vì cuộc bầu cử vài ngày sau đó nhưng ứng cử viên trên danh nghĩa là Diệp Diễn Huy lại có thời gian rảnh rỗi ngồi uống cà phê trò chuyện về viền mục Dã trên tầng cao nhất của khách sạn anh ta nhấp một ngụm cà phê rồi nói tốt hơn hết cậu đừng tiếp xúc quá gần với Châu Tử Cường và Điền Hạn Niên Hai ngày qua mí mắt tôi cứ giật liên tục Tôi luôn cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra Sao thế Anh sợ bọn họ đen đuổi sẽ liên lụy đến tôi à Diệp Dĩ Nguy đặt cốc cà phê Trong tay xuống rồi nghiêm mặt nói Cậu không hiểu rõ lão già kia đâu Nếu lão ta thật sự chữa chết Kết cục của chu Tử Cường sẽ rất thảm Người hợp tác với gã là Điền Hạn Niên Cũng chẳng khá hơn là bao đâu Vì vậy hai ngày tới Cậu phải theo sát tôi Tốt nhất là không rời nửa bước Viên Mộc Giả hiểu tại sao anh ta lại nói như vậy. Bởi vì mặc dù lão cáo già không coi Diệp Dĩ Nguy là con trai mình, nhưng cũng phải thừa nhận anh ta mới chính là người mà lão cáo giả quan tâm nhất. Nói gì thì nói anh ta cũng liên quan đến sự sống chết của lão cơ mà. Vì vậy bây giờ chỉ có đi theo Diệp Dĩ Nguy mới là an toàn nhất. Cậu tò mò hỏi, Mấy ngày nay Khánh Nhi đang làm gì thế? Sao tôi không thấy cô ta? Ai giả? Tôi bảo chú tử Cường đưa cô ta đi rồi. Tình huống hiện tại rất không rõ. Tôi hy vọng rằng bất kể bên nào thắng, Khánh Nhi cũng sẽ không bị liên lụy. Còn sau khi chuyện này kết thúc, chúng tôi mỗi người mỗi ngả, hai bên không còn dây dưa với nhau nữa. Viên mục giả suy nghĩ rồi nói. Sắp xếp như vậy cũng tốt. Tôi luôn cảm thấy trạng thái của cô gái này rất kỳ lạ. Giữ cô ta lại bên cạnh, thật sự không được yên tâm cho lắm. Hơn nữa, bất kể cuối cùng là lão cáo già thắng hay Chu Tử Cường thắng Khánh Nhi cũng sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng Hả? Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Tiết Phương sẽ thắng à? Sao thế? Vị hoa thủy tinh kia không lọt được vào mắt cậu sao? À Tiết Phương Đúng là một kẻ tàn nhẫn Nhưng gã không phải một kẻ có đầu óc Đó cũng là lý do tại sao trước đây lão cáo già trông có vẻ công bằng nhưng thực tế lại giúp Tiết Phương chứ không phải điền hạn niên bởi vì tiết phương rất dễ khống chế, việc lão cáo già để gã chê nếp điền hạn niên chỉ có lợi cho lão mà thôi. Diệp dị nguy hơi ngạc nhiên, sau đó trầm giọng hỏi: cậu cảm thấy người đứng sau lưng tiết phương là lão cáo già à? đúng, e rằng là như vậy. đó là lý do mà lão cáo già không hề sợ hãi, từ đầu đến cuối lão ta không hề xuất hiện. Chắc lão muốn nhờ vào chuyện này. Để nhìn rõ những người bên cạnh Sau đó diệt trừ triệt để những kẻ đối lập Nếu đã như vậy Tại sao lão ta dạy sai sát thủ đến giết tôi Lão già đó bây giờ đâu có muốn tôi chết Viện Mộc Giả suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời Có lẽ lúc đó Tiết Phương chưa biết ông chủ của gã chưa chết Nếu không Tại sao sau này gã lại yên tĩnh như vậy Ám sát một lần mà đã bỏ cuộc ư Thế đâu có giống phong cách của Tiết Phương Diệp dị Ngụy nhìn thoáng qua cành đêm bên ngoài cửa sổ. Theo cậu, chúng ta có nên nói chuyện này cho chú tử cường biết không? Viên mục giã cười. Ồ, anh cảm thấy thế nào? Diệp dị nguy nói đầy tự tin. Tôi cảm thấy chúng ta nên yên lặng, theo dõi mọi biến cố. Hai hổ đánh nhau sẽ có một con phải chết. Một con khác chắc cũng bị thương. Đến lúc đó chúng ta tranh thủ trốn thoát, không tốt hơn sao? Sau khi nghe những lời này, viên mục giã vườn vài nói. Được rồi, vậy hãy làm như lời anh nói đi. Chiều ngày hôm sau, lễ bầu cử dân chủ được tổ chức ở cầu lạc bộ tư nhân bên trong gia tộc Hậu Bích. 11 thủ lĩnh gia tộc cùng hai thủ hạ đi tới địa điểm bầu cử đúng giờ. Mỗi một vị thủ lĩnh nhỏ này nắm một phiếu, đồng ý hoặc phản đối Diệp Dĩ Nguy kế thừa vị trí của cả Bích. Diệp Dĩ Nguy là người được chọn kế vị. nên tự nhiên có tư cách có mặt ở hiện trường. Viên Mộc Dã vẫn như trước đó, từ đầu đến cuối cậu giấu mình đi theo sau lưng anh ta, trông giống như một vệ sĩ riêng của anh ta vậy. Vì để giành được càng nhiều phiếu bầu, Điền Hạn Điên còn đặc biệt chuẩn bị một bài phát biểu tranh cử cho Diệp Dĩ Nguy. Mặc dù anh ta cũng cảm thấy chuyện này khá nực cười, nhưng mà vẫn lên sân khấu đọc bài phát biểu. Không ngờ, trước khi anh ta kịp đọc xong, Tiết Phương ở phía dưới lệ gào lên. Này cậu Nguy, đừng nói mấy lời nhảm nhí này đó. Hãy nói cái gì thực tế một chút đi. Điền hạn niên đứng ở dưới khán đài vội vàng bước tới ngăn cản. Ôi dồi ôi này Tiết Phương, anh có thể kỷ luật một chút được không hả? Kể cả anh không tôn trọng cậu Nguy, thì cũng phải tôn trọng cha của cậu ấy là ngài ca một chút chứ. Chính anh đã đề xuất bỏ phiếu, thế mà bây giờ lại quấy rối. Rốt cuộc thì anh muốn làm cái gì? Tiết Phương gân cổ. Tôi có quấy rối đâu. Nếu là bỏ phiếu công bằng thì đừng có độc tài như thế. Chẳng lẽ còn không cho người ta nói? Điền hận niền tức giận. Ai không cho anh nói? Dù sao anh cũng phải chờ cậu Nguy nói xong đã chứ. Đây là sự tôn trọng tối thiểu. Có được không? Tiết Phương cười nhạo. Hơ, mấy cái lời bà lăng nhằng cậu ta vừa đọc nghe đã biết rồi người khác viết rồi. Đừng có làm mấy trò mèo này đó. Nói một chút thực tế để chúng tôi nghe đi. Diệp Dĩ Nguy đứng trên sân khấu nghe vậy Thì vò bài diễn văn rồi ném nó sang một bên Sau đó trầm rộng nói Thật ra tôi cũng cảm thấy mấy thứ hình thức này chẳng có ý nghĩa gì Muốn nghe những điều thực tế cũng được thôi Nhưng vấn đề là mọi người muốn nghe tôi nói cái gì Làm thế nào để chế thuốc viện Hoặc làm thế nào để buôn bán nội tạng à Tôi nghĩ các người đã sai rồi Đây không phải điểm mạnh của tôi Mà là của các người Mọi người cũng biết rõ ông già tôi trước đây quản lý việc kinh doanh trong gia tộc thế nào rồi. Tôi là con của ông ta, nên cũng học được những thứ đó, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Đám người dưới sân khấu, không ngờ Diệp Dĩ Huy sẽ đột ngột nói như vậy. Tất cả đều kinh ngạc ngẩn ra tại chỗ. Đến cả tiết phương vừa rồi còn liên tục kêu gào, bây giờ cũng ngậm miệng. Diệp Dĩ Huy thấy không ai bàn tán gì nữa, bèn tiếp tục nói. Mọi người đừng căng thẳng, Ý của tôi là, tuy tôi là con của ông già, nhưng không phải là ông ta. Tôi trẻ hơn, cũng dân chủ hơn ông ta. Cho nên không có chuyện gì là không thể thường lượng. Chỉ cần anh có thể thuyết phục được tôi. Còn nữa, tất cả mọi người đều biết rõ, không cần phải giả vờ hô đồ để làm gì. Ông già đột nhiên chết đi, các người đều nhom ngó đến vị trí cao nhất này. Nhưng vị trí này dễ ngồi như vậy sao? Nhỡ đâu ngồi không vững. Rất có khả năng sẽ tiếp bước cùng đi với ông già tôi đấy. Lão Tiết, anh có muốn ngồi không? Tiết Phương đột nhiên bị Diệp Dĩ Nguy điểm danh, giật nảy mình, không chút nghĩ ngợi nói. Cậu Nguy nói gì thế? Tiết Phương tôi sao dám tranh với cậu? Diệp Dĩ Nguy cười nói. Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ, vị trí này không dễ ngồi, nó quá nóng. Nói thật, tôi cũng biết mình không phải là lựa chọn tốt nhất. Nhưng có cách nào khác đâu. Ai bảo tôi là con trai của ông già? Các anh thì sao? So với việc tốn thời gian ngồi đây bình bầu lựa chọn, không bằng mọi người đưa ra các đề nghị của mình đi. Các anh muốn gì? Nói luôn thứ mà sau khi tôi nhậm chức, có thể thỏa mãn các anh đi. Điền hận niên ngồi bên dưới, nghe Diệp Dĩ Nguy nói vậy thì lập tức vụ họa. Cậu Nguy nói đúng, chúng tôi chỉ hy vọng dưới sự dẫn dắt của cậu. Đại gia tộc Bích sẽ không ngừng phát triển Bỏ xa cả ba nhà còn lại Đám người đi theo điển hạn niên Thấy người đứng đầu nói vậy Thì lập tức nhao nhao biểu thị lập trường của mình Thậm chí có người còn nói Không cần phải bình bầu gì nữa đâu Bầu hay không bầu kết quả vẫn như nhau thôi Thử hỏi có ai dám phản đối cậu Nguy kế vị Ngay cả Chu tử Cường cũng không ngờ Diệp dị Nguy lại thể hiện tốt như vậy Không hề sợ hãi đám người ăn thịt không nhà xương bên dưới Nhưng chỉ có viên mộc giã hiểu rõ nhất, đó là bởi vì đời anh ta đã nhìn thấy người chết quá nhiều rồi, ngay cả người chết anh ta còn không sợ, sợ gì đám người sống này. Cuối cùng vở hài kịch bầu cờ dân chủ trực tiếp biến thành lễ nhậm chức của Diệp Dĩ Nguy. Suốt cả quá trình cũng không có biến cố gì lớn, đến mức viên mộc giã cũng nghi ngờ có phải lão cáo ra kia chết thật rồi không? Không ngờ biến số... Lại lặng lẽ xuất hiện Ở phần cuối của nghi thức Ít nhiều cũng khiến cho bọn viên mộc dã Trở tay không kịp Lúc đó Tiết phương nói Vì Diệp Dĩ Nguy đã kế nhiệm vị trí cả bích Mọi người phải ăn mừng thật lớn Nên đã đề nghị tất cả Cùng đến nơi vui trời gã mới mở để uống rượu Bàn xong việc chính Thì sẽ đi ăn mừng Đã trở thành truyền thống của họ Cho nên dù cho Chu Tử Cường không yên tâm lắm Nhưng cũng không phản đối Không ngờ lúc chuẩn bị xuất phát, Tiết Phương đột nhiên ôm lấy Diệp Dĩ Nguy và nói Cậu Nguy, trước đầy đã đắc tội cậu rồi. Nhưng bây giờ chúng ta là người một nhà. Đương nhiên không thể tách ra. Đi, lên xe của tôi. Từ bên ngoài hành động của Tiết Phương giống như đang chủ động lấy lòng Diệp Dĩ Nguy. Nhưng trước đó dù sao cũng đứng ở hai phía đối lập. Đương nhiên Viện Mục Giã không hoàn toàn tín nhiệm cái bông hoa thủy tinh này. Cậu nhanh chóng đi theo. Kết quả Tiết Phương lại chặn cầu lại. Không muốn để cậu đi cùng xe với Diệp Dĩ Nguy. Nhưng không đợi anh ta lên tiếng. Cậu đã nắm tay gã, bể ngoặt ra sau dùng sức vặn một cái. Tiếng rằng rắc vang lên. xương cổ tay đối phương đã bị viên mộc dã bể gãy. Diệp Dĩ Nguy thấy thế thì nhẹ nhàng xin lỗi Tiết Phương. Thật xin lỗi. Quên không nói với mọi người. Trợ lý của tôi hơi nặng tay. Hơn nữa xưa này không cách tôi quá một mét. Mặt Tuyết Phương trắng bệch, ôm cổ tay rồi lúng túng nói. Cậu Ngụy không cần cẩn thận quá mức như vậy chứ. Diệp Dĩ Nguy thở ơ. Cũng không còn cách nào. Thời gian gần đây rất nhiều người muốn thấy tôi chết mà. Lúc này Tiết Phương mới ý thức được địa vị và thân phần hiện giờ của Diệp Dĩ Nguy tuyệt đối không thể nào lên xe của gã mà không mang theo người của mình. Thế nên gã đành hậm hực. Tôi đã không suy nghĩ chu toàn. Mời cậu Ngụy. Cứ như vậy Diệp Dĩ Nguy và viên mục giã cùng lên xe của Tiết Phương. Mà cậu ở trước mặt mọi người lộ ra một chiều này đương nhiên cũng không còn ai dám tùy tiện chào hỏi Diệp Dĩ Nguy nữa dù sao thì cũng chẳng ai muốn gãy cái cổ tay cả Chủ tử Cường định chạy lên ngăn cản nhưng lại chậm một bước chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiết Phương đưa Diệp Dĩ Nguy đi Trên xe, Diệp Dĩ Nguy và Tiết Phương ngồi đối diện thuộc hạ của mỗi người đều ngồi ở phía người đó bầu không khí nhất thời hơi lúng túng Trước đó viên mục giã bị ngoại hình của Tiết Phương hồ dọa nhưng bây giờ xem ra so với Điền Hạn Niên trí thông minh của gã này còn kém hơn nhiều lắm nói thẳng ra thì tên này ngoài việc làm người khác bị thương khó mà làm được việc lớn xe đi về phía trước nếu đi đến địa bàn của Tiết Phương đương nhiên sẽ do xe gã đi trước dẫn đường nhưng không ngờ chiếc xe đang chạy bình thường lại đột nhiên tăng tốc dễ về phía cây cầu vượt nối ra vùng ngoại ô Chu Tử Bình và Điền Hạn Niên ngồi trong chiếc xe theo sát phía sau Thấy vậy thì biết ngay là không ổn, cũng lập tức đuổi theo, bám sát theo xe Tiết Phương. Trên xe, ngoài mặt Viên Mộc Dã và Diệp Diễu Huy đều rất bình tĩnh. Mặc dù biết rõ đối phương đột nhiên tăng tốc, nhất định là có chuyện, nhưng cũng không nói gì, chỉ lặng lặng xem màn biểu diễn của bọn họ. Tiết Phương vừa cười vừa nói, ha ha ha quả nhiên là hồ phụ sinh hồ tử, gặp chuyện bất ngờ cũng không hề hoảng hốt. Diệp dị Nguy nhún vài. Rơi vào tay trà ruột của mình thì có gì mà phải hốt hoàng chứ? Tiệt Phường ngạc nhiên. Cậu Nguy, biết ngài ấy. Anh ta cười lệnh. Anh quên trước đây tôi đã từng nói gì à? Không có thi thể nào có thể nói dối trước mặt tôi. Tiệt Phường thì cũng đúng, bền gật đầu. Ồ, đúng nhỉ? Trước đấy cậu là pháp y bên cảnh sát mà. Khó trách. không lừa được cậu. Diệp Dĩ dị Nguy nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hỏi, "Chúng ta đi đâu đây?" Tiết Phương cười, "Hầy, cậu Nguy yên tâm, như cậu đã nói đấy, dù sao ngài ấy cũng là cha ruột của cậu, đương nhiên sẽ không hại cậu. Nhưng Chu Tử Cường và Điền Hạ Niên thì khác, hai tên ăn cây táo rào cây sung đó, phải thanh lý mới được." Đang nói chuyện thì Chu Tử Cường đã lái xe đuổi theo. Hẳn là gã rất tức giận, mấy lần muốn đâm vào xe Diệp Dĩ Nguy ngồi. Tiếc là lái xe của Tiết Phương lại là một cao thủ, dễ dàng tránh được gã. Lúc này Tiết Phương quay đầu nói về lái xe. Tăng tóc đi! Đối phương lập tức dẫm chân gà, trong nháy mắt bò xa Chu Tử Cường và Điền Hạ Niên. Hai người kia vẫn nối đuôi nhau đuổi sát theo. thấy đối phương đột nhiên tăng tốc bò xa mình như vậy, thì đều dẫm chân gà tiếp tục đuổi... Viện Mộc Dã thấy Tiết Phương cố ý bảo lái xe tăng tốc, nhất định là cố quỷ kế. Cậu bền khẽ chọc chọc Diệp Dĩ Nguy, định nhắc nhở anh ta một chút. Không ngờ đúng lúc này, xe của chu Tử Cường ở phía sau đột nhiên nổ tung. Lực xung kích đẩy xe của Tiết Phương trôi đi một đoạn. Nhưng lái xe của Tiết Phương đương nhiên đã có sự chuẩn bị, không cần tốn nhiều sức đã ổn định lại thân xe. Ngày sau đó, đằng sau lại tiếp tục vang lên một tiếng nổ nữa. Viên Mục Giả đoán lần này chiếc xe bị nổ chắc chắn là của Điền Hạ Niên. Lão cáo già này điên rồi, lại dễ dàng xử lý cả Chu Tử Cường và Điền Hạ Niên như vậy. Viên Mục Giả còn cho rằng hai hổ đấu nhau sẽ có một con chết một con bị thương, nhưng không ngờ chết thì đúng là chết thật, nhưng con còn lại chẳng bị ảnh hưởng gì. Nghe vậy cậu cũng không khách sáo, lập tức ra tay đánh ngất vị sĩ bên cạnh Tiết Phương. Đối phương thấy tình hình không ổn, định nhảy ra khỏi xe. Đột nhiên lại cảm thấy cổ đau nhói. Rồi gã nghe thấy Diệp Diễn Nguy ngồi ở phía đối diện lạnh lùng. Đừng lộn xộn, Nếu không, chỉ cần tôi khẽ dùng sức, động mạch cổ của anh sẽ phun máu ra ngoài đấy. Không biết Diệp Diễn Nguy lấy được con dao phẫu thuật từ đâu ra? Đang không nặng không nhẹ, ấn trên cổ tiết phương. Đối phương thấy thế lập tức dơ hai tay và nói. Cậu Huy. Hình như đang có hiểu lầm gì đó giữa chúng ta, tôi là người của ngài ca, chắc chắn sẽ không làm hại cậu. Hừ, bớt nói nhảm đi, bảo lái xe quay đầu. Trên động mạch chủ đang có một con rào phẫu thuật, cho dù bình thường tiết phương có phách lối thế nào, trong tình huống này cũng đành ngoan ngoãn nghe lời. Điều, quay đầu. Không ngờ người lái xe chẳng thèm nhìn hắn lên một cái mà tiếp tục dẫm chân gà tăng tốc tối đa, lao vút về hướng ngoại thành. Lúc này viên mộc giã mới phát hiện lái xe nhìn khá quen. Cậu nghiêng người ra nhìn, lập tức giật mình. Cậu không dám tin, buột miệng. a Đối phương cũng nghiêng đầu nhìn viên mộc dã rồi nói. Anh nhận nhầm người rồi. Lúc này viên mộc dã mới phát hiện trên tay đối phương không đeo găng tay trắng như a mà người lái xe này, mặc dù ngoại hình giống hệt a nhưng khí chất thì khác hẳn. Diệp dị nguy thì lái xe không hề có phản ứng. Thì cố ý dùng lực tay dạch một đoạn trên cổ Tiết Phương Trong nháy mắt máu chảy ra Dọa cho gã sợ hãi hết tô Mày điếc à? Tao bảo quay đâu Nhưng tên tài xế lại không hề nhúc nhích Như không quan tâm đến sống chết của Tiết Phương vậy Viên mục Giả thấy thế thì thầm hiểu Cậu nói vì Diệp Dĩ Nguy Được rồi Xem ra gã lái xe này sẽ không nghe theo Tiết Phương đâu Nói rồi cậu chậm rãi dựa về phía phòng điều khiển Không ngờ tên lái xe lại trầm giọng nói. Hiện giờ chúng ta đang trên cầu vượt, với độ cao so với mặt đất là 9,8 mét. Nếu anh không muốn tất cả những người trong xe cùng đâm xuống chân cầu, tôi khuyên anh đừng nên hành động lỗ mạng. Viên mộc giã lập tức giơ hai tay. Cậu hiểu nhầm rồi, tôi chỉ định nói chuyện mấy câu với cậu thôi. Abu, là gì của cậu? Người kia liếc mắt nhìn viên mộc dã rồi trả lời. Anh ấy là anh trai tôi, tôi tên là A Hãn. Viện Mộc Giả không nhịn được, thầm đọc tên hai anh em nhà này trong đầu, Bưu Hãn, không biết là ai đặt tên cho hai anh em họ. Nhưng nghĩ đến cái chết của A Bưu, cậu cảm thấy hơi bất an. Viện Mộc Giả anh ấy nói, "Chuyện của A Bưu, thật sự xin lỗi." Không ngờ A Hãn lại cười. "Sống chết có số, giàu có nhờ trời, anh không cần phải xin lỗi tôi." Vậy bây giờ chúng ta đang đi đâu? À hãn tích chữ như vàng. Đi gặp ngài ca. Viện mục dã hiểu rõ mình không thể tìm hiểu được thông tin hữu dụng nào từ à hãn nên quay sang cười khổ bảo với Diệp Dĩ Nguy. Xem ra hai chúng ta loanh quanh một vòng lại quay về điểm bắt đầu. Trong mắt Diệp Dĩ Nguy có chút không cam lòng sau đó anh ta nhìn về phía tiết phương đang cứng ngắc ngồi một chỗ. Anh đã tin nhầm người rồi thấy không? Ông ta chẳng quan tâm đến sống chết của anh đâu. Tiết Phương cười khổ. Ấy da, cậu Nguy, cậu cũng thấy rồi. À hắn không nghe theo lệnh của tôi. Cậu xem, cậu cứ dơ dào mãi như thế, cũng thấy mệt. Không bằng, thả tôi ra, có được không? Diệp Dĩ Nguy cười. Thả anh ra cũng được thôi. Nhưng trước hết anh phải trả lời tôi mấy vấn đề. Được, được, được, cậu Nguy yên tâm. Tôi nhất định biết gì nói đấy. Tốt. Vấn đề thứ nhất, anh biết ông già chưa chết từ khi nào? Từ ngày thứ ba câu quay về. Có phải anh đã phái sát thủ vào sào huyệt của Điền Hạn Niên không? Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Lúc đó tôi nghĩ rằng ngài ca đã mất rồi. Sau khi tôi liên hệ được với ngài ấy, thì không phái sát thủ đến đó nữa. hả vụ nổ vừa rồi là như thế nào? Tiết Phượng trả lời một cách thận trọng. Là ngài ca, bảo tôi. nhân lúc mọi người bỏ phiếu trong hội sở, thì cài bom xuống dưới xe của Chu Tử Cường và Điền Hạ Niên. Lái xe bình thường sẽ không có vấn đề gì, nhưng chỉ cần Chu Tử Cường tăng tốc lên đến vận tốc 180 km/h thì sẽ lập tức kích nổ. Mà Điền Hạ Niên ở sau nếu đột ngột phanh lại cũng sẽ phát nổ. Viên Mộc Giã cảm thán: trời ạ, đúng là điên rồi. Bảo sau khi nãy anh lại bảo à hắn đột nhiên tăng tốc bỏ xa bọn họ. Hóa ra chính là để Chu Tử Cường đuổi theo. Diệp Diễn dị Nguy đột nhiên nói, Kẻ chết trong trang trại là ai? Là thế thân của ngài cả. Không ngờ lúc này A Hãn lái xe ở phía trước lại lạnh giọng nói, Tiết Phường, mày nhiều lời rồi đấy. Xong mặt Tiết Phường lập tức tái nhợt, sau đó cho dù Diệp Diễn dị Huy hỏi thế nào, gã cũng không chịu nói thêm nửa câu. Diệp Diễn dị Huy thấy Tiết Phương chỉ là con hổ giấy, cũng không thèm đồi cò về gã nữa, anh ta bỏ dao xuống rồi nói với vẻ khinh miệt. Tốt xấu gì cũng là người đứng thứ hai mà chỉ có như vậy. Lúc này xe đã chạy hết cầu vượt, Viện Mục Dã lập tức quan sát đường sá xung quanh để phân tích khả năng nhảy ra khỏi xe chạy trốn, nhưng không ngờ A Hãn lại nhìn thấu tâm tư của cậu, hắn trầm giọng. Hiện giờ xe đang chạy với vận tốc hơn 120 km/h, với tốc độ này mà nhảy xuống ngang với tự sát. Sau khi bị nhìn thấu, viên mộc giả cười khẽ xấu hổ nói À, tôi cũng cảm thấy vậy, cho nên cậu cứ tập trung lái xe đi, chúng tôi không ngốc thế đâu. À hãn không nói gì nữa, tiếp tục tập trung lái xe. Có điều viên mộc giả đột nhiên rất hiếu kỳ về hai anh em bưu hãn này. Theo lý mà nói, lão cáo già là người độc ác như vậy, sẽ không có ai đi khăng khăng bán mạng cho lão chứ. Nhưng hai anh em này, lại khác. Trước kia Abu đã từng thể hiện lòng trung thành với lão ca trước mặt Viên Mộc Dã. Hắn nói lão ca đối với hắn ơn nặng như núi. Hiện giờ xem ra không phải là giả. Nếu không người anh trai đã bị lão cáo già đó bỏ rơi, thì người em sao có thể trung thành tuyệt đối với lão như vậy? Nghĩ thế Viên Mộc Dã liền tỉ mỉ quan sát A Hãn đang lái xe. Bởi vì trước đây Abu có một cánh tay phải giả. Nên cậu muốn nhìn xem rốt cuộc trên thân thể người em này có bị thiếu hụt chỗ nào không? Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của viền mục Dã À hắn liếc mắt sang cậu và hỏi. Nhìn cái gì? Viền mục Dã cười xấu hổ. Không có gì, tôi và Abu có gặp nhau vài lần. ngoại hình hai người giống nhau như vậy. Là anh em sinh đôi à? A hãn nghe câu hỏi vậy thì sắc mặt trở nên âm trầm hắn nói Hai chúng tôi là anh em ruột thịt Lúc đó viên mục giã không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy Đến tận khi chịu thiệt trong tay à hãn Cậu mới thực sự hiểu hàm nghĩa của câu nói này Cứ thế à hãn lái xe đến một khu công nghiệp Được bảo vệ nghiêm ngặt thì mới dừng lại Một đám người tướng mạo chẳng hiền lành gì Đứng chặn được cửa ra vào Dường như đang chờ Diệp Diễn Nguy và Viện Mục Dã. Viện Mộc Giã biết nếu Diệp Dĩ Nguy lại rơi vào tay lão cáo già thì sau này sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội trốn thoát Thế là cậu nhân lúc Tiết Phương xuống xe liếc mắt ra hiệu cho anh ta rồi quay đầu nói về À hãn Giúp tôi một tay đỡ người bị ngất này xuống đã Bởi vì lúc đó xe đã dừng lại trên địa bàn của lão ca lại thêm đám người canh gác đứng cách đó không đến 5 mét À hãn cũng không do dự Đứng dậy định kéo người bị viên mục giã đánh ngất xuống xe. Không ngờ đúng lúc này, Diệp Dĩ Nguy đột nhiên đá Tiết Phương đang đứng trước cửa vào người à hãn. Hai người theo quán tính ngã về sau. Anh ta nhân cơ hội đóng cửa xe mà lúc này viên mục giã đã sớm ngồi vào vị trí ghế lái, đạp chân ga lái xe đi thẳng. Mặc dù à hãn nhanh chóng đẩy được Tiết Phương trên người mình ra, sau đó nhảy lên bám được vào kính chiếu hậu. Nhưng viên mục giã lập tức đánh gấp lái sang bên trái. Hất à hãn bay ra ngoài Diệp dĩ nguy nhìn gã bị rơi xuống đất Thì lắc đầu nói Cố này nặng đấy Viện mục giã vừa lái xe vừa thở dài ấy da Cũng đâu còn cách nào Ai bảo hắn sống chết không chịu buông chứ Diệp dĩ nguy nhìn những tòa nhà Lao vùn vụt qua bên ngoài cửa sổ Bây giờ chúng ta đi đâu Vấn đề này Cũng làm khó viện mục giã Bởi vì cậu cũng không biết nên đi đâu hơn nữa trên người họ không có tiền, cũng chẳng có điện thoại. Ngoài chiếc xe này, chỉ còn lại người đang hôn mê ở phía sau kia. Viên Mộc Giã nói, trước hết phải chặt cái đuôi kia đi đã. Diệp Dĩ Nguy quay đầu nhìn lại, phát hiện có chiếc xe đang lái hết tốc độ về phía bọn họ. Trong lòng Viên Mộc Giã hiểu rõ, nếu như cứ tiếp tục chạy thẳng thế này, chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ đuổi kịp mình. Thế là cậu quyết tâm liều mạng. Đầu tiên là tắt đèn xe trong chốc lát, Sau đó nhanh chóng rẽ vào một con đường nhỏ không biết tên Sau đó cậu dừng hẳn xe tắt máy Đứng yên trong con ngõ nhỏ không có ánh đền đường Cho nên đám truy binh kia tạm thời không phát hiện ra tung tích của bọn họ Từng chiếc từng chiếc xe phóng qua Cậu thấy vậy bền nhanh chóng nói với Diệp Dĩ Nguy Xuống xe đi, nếu chúng ta còn lái chiếc xe này không bao giờ thoát khỏi bọn chúng đâu Diệp Dĩ Nguy lục lợi trên người gã bị hôn mê một lúc thì tìm được một khẩu súng với ít tiền lẻ. Anh ta không nhịn được móc mỉa. Sợi ơi, gần đây nghề vệ sĩ hẻo thế à? Sao ngay cả điện thoại cũng không có thế? Viện Mục Giã cười. Cho dù có điện thoại cũng không dùng được, nếu không vị trí hiện giờ của chúng ta sẽ bị phát hiện ngay. Đi, đến phía trước xem sao đã. Hình như đây là một khu dân cư. Cậu nói không sai, thị trấn tồi tàn này đang chờ được xây dựng lại. Ở đây toàn là những ngôi nhà đổ nát Trên tường còn ghi chữ phá rỡ rất to Có điều nhìn những đồ vật trong sân Thì không khó để nhận ra Vẫn còn nhiều người ở lại đây Lúc này Diệp Dĩ Nguy nhìn âu phục Trên người viên mục Dã Này hai chúng ta mặc thế này quá nổi bật Phải thay ngay mới được Viên mục Dã nhìn xung quanh rồi cười bảo Chuyện này quá đơn giản Anh chờ đây Cậu nhảy qua bờ tường vào trong sân Của một ngôi nhà gần đó Không lâu sau đã ôm hai bộ quần áo ra ngoài. Viên mộc giã vừa nói vừa cởi đồ của mình. Nhanh, cởi ô phục trên người anh xuống, thay cái này vào đi. Diệp dị nguy dùng ánh mắt kết bỏ, nhìn bộ đồ viên mộc giã đưa cho mình. Một cái áo hồng và một chiếc quần jean màu xanh lam. Không có cách khác à? Viên mộc giã tức giận. Đại ca, đã đi ăn xin của đòi xôi gấc hả? Kết quả ngay khi cậu nhìn rõ thứ trong tay mình thì cũng xấu hổ. Người ta chỉ phơi mấy bộ này ở ngoài. Có để mặc là tốt rồi. Nếu không, hai chúng ta đổi lại. Diệp Di Nguy nhìn bộ đồng phục trong tay viên mộc giã rửa gượng cười. Thôi, phong cách đó tôi không mê nổi. Sau đó hai người thay quần áo. Viên mộc giã tiện tay nếm luôn hai bộ đồ của họ vào trong sân. Cũng coi như một chút bồi thường cho nhà này. Sau đó hai người nhìn nhau. Rồi cùng lắc đầu chán nản Bộ đồ của Diệp Dĩ Nguy Thì cũng khá ổn Anh ta cao giáo trắng trẻo Nên mặc áo màu hồng cũng không thấy tương phản nhiều Nhưng bộ đồng phục trên người viên mục giã lại khác Cậu mặc vào Trông như một thằng ngốc vậy Mặc dù hiện giờ hai người Đã thoát khỏi hiểm cảnh Nhưng bọn họ chưa quen với cuộc sống ở nước mờ Trên người lại không có tiền Khả năng trốn được về nước S vô cùng bé nhỏ Hơn nữa lão cáo giả kia Chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy Cho nên hiện giờ bọn họ phải nhanh chóng Tìm một nơi an toàn để lần trốn đã Càng nghĩ Hai người càng thấy trốn trong khu dân cư này là ổn nhất Dù sao nơi nguy hiểm Cũng là nơi an toàn nhất Chờ đến khi bọn chúng đi rồi Nghĩ cách chạy trốn cũng không muộn Thế là hai người đi tìm một căn nhà không có người Trong đám nhà chệt lít nhà lít nhít ở đây Rồi nhảy tường vào trong Nhìn tình hình trong nhà Chủ nhân nhà này đã chuyển đi rất lâu rồi, trong phòng ngoài chút rác rưởi thì không còn gì khác. Tập 121 xin kết thúc tại đây, mời các bạn đăng ký kênh lưu danh sách phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.